ấn tượng đẹp. Cô bé năm tuổi nhỏ xíu bước lên sân khấu nhận giải thưởng cuộc liên quan âm nhạc organ thiếu nhi, phần thưởng là cây organ Yamaha PSS21 nguyên thùng, cao hơn em, lớn hơn em, người ta đặt cây đàn lên vai em, em khẽ chao đảo rồi đứng vững được, nhưng cây organ thì lớn lướt che khuất khuôn mặt tân khoa. Người nhận giải thưởng quá thành một cô bé mặt giấy, mang bộ mặt Yamaha hình chữ nhật có ghi số. Người điều khiển chương trình lại xin quý vị khán giả thưởng cho em một tràng pháo tay thật dài. Tôi vỗ tay chẳng hào hứng chút nào. Bỗng một vị khán giả tướng nhà binh không vỗ tay mà sầm sầm bước lên sân khấu, ông nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vở cây đàn đặt xuống chân cô bé. Vậy là chữ Yamaha vẫn rõ nét trên sân khấu theo kỹ thuật quảng cáo, lại hiện ra lung linh khung mặt thanh tú của cô bé Việt Nam tài hoa đã đăng quang nhờ làm chủ được cái khí cụ âm nhạc tiên tiến kia. Tôi hào hứng vỗ tay mừng nụ âm nhạc dễ thương và gửi tới vị khán giả đáng kính một dải ấn tượng đẹp